phát của YouTube đã được khởi chạy các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát chạy rồi Xin mến chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện mành Dị đã phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube truyện Maàng H Tún vàanpage Truyện Đêm Khuya nó đã có anh chị em nhìn bảo là hôm nay vợ không kịp buộc tóc tại vì hôm nay gội đầu muộn các bạn nay gội đầu muộn thế cho nên là cái tóc nó chưa có kịp khô không có buộc buộc xong ngứa lắm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 đã gỡ gạc được tí đâu mà tự nhiên lại già đổ đốn thế là dạo này ăn chơi tóc trào màu rồi áo cây rừa chim hoa các tiểu thì uh, hai người này cũng cũng đã có cái sự nghi nghi vấn Cảm ơn uh, chị respect Finland đã Super chat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 Để ủng hộ A các bạn hãy chia sẻ luôn livestream này tới bạn bè của mình và hãy tag tên những cái đứa thích nghe truyện ma làng quê vào đây. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của bộ truyện ma làng quê pháp sư cậu tẩy bắt ma của tác giả Hà Cơ.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 Trong thâm tâm của mọi người chỉ nghĩ là do con bé độc nó ra đây chơi rồi xảy chân ngã chết. Chứ ai nghĩ là do mụ vũ mụ nhẫn tâm sai nó đi vớt bèo về mà nấu cám cho lợn Tội nghiệp con bé. Sáng ra chưa cả ăn uống gì. Đã vội vàng đi khi cái bụng còn trống rỗng. ấy thế rồi chết mà trở thành ma đói mà khác. bấy giờ một người tóc tai bù rùi Rẽ đám người chạy vào, vừa đi vừa méo máu khóc. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, con ơi là con, ôi trời ơi, động ơi là động. Dĩ thương con biết như nào mà, mà sao lại bỏ gì, bỏ nhà, bỏ cửa mà đi thế này con ơi, con ơi. Cả đống người giặt sang hai bên, nhường lối cho mộ vũ, đang khóc như mưa, chạy vào phổ phục bên cái xác. Bây giờ đã được người ta che tạm lại bằng tấm cót rách. Mụ vũ quỷ xuống lại chu chéo Ôi trời ơi Thế đau đớn xót xa cho tôi chữa Ôi trời ơi con ơi Sao con bỏ mọi người mà đi thế này à con ơi Ôi trời ơi ông trời ơi Sao ông không giết tôi đi đây này Mụ vừa khóc giấc câu Thì chẳng hiểu làm sao Trên trời ráng lên một tiếng sấm đằng đông Vang rèn Người ta ngơ ngát ngẩng đầu lên nhìn trời nhìn đất. Mụ vũ lê la bên xác của con bé đọc. ra sức diễn trò nước mắt cá sấu sụt sồi. Ngẩn mặt lên mà nghẹn ngào. Hổ tân vợ chồng em chưa? Sáng giả đã bảo ở nhà chồng em cho gì? Đi làm? Thế mà còn trốn ra đây chơi? Để mà thành cái cỡ cái sợ gì thế này à? Rời ơi là rời ơi! Mấy người xung quanh, nghe mụ gạo khóc cũng xúc động rơi nước mắt. Vài ba cái gật gụ, thông cảm. Thôi, coi thế thế người chết thì cũng chết rồi. Người sống thì cũng phải sống cho nó tốt. Thì để cho người ra đi nó mới thanh thản chứ. Lùng tùng loanh quanh đến tận 5 giờ chiều, người ta mới đưa sắc con bé động về nhà. Bấy giờ, ông Đực cũng xuống bến xe, vội vàng đón xe ôm. thẳng về làng. Về đến đầu ngõ, thấy nhà mình ngày hôm nay tấp nập, người ra kẻ vào đông thế. Ông khựng lại, trong tim hồi hộp đập phành phạch. Nhất chân bước từng bước nặng chữ, tiến qua cánh cổng. Vừa đến cổng, một người họ hàng thấy ông, liền vội vàng lao ra, nắm tay ông mà kêu lên. Úi dồi chú đực... Được... chú về đấy rồi. Thế ai báo tin mà về nhanh thế hả chú... Ông đực nghẹn cổ, dòm vào trong sân, chỉ thấy bàn ghế, dạp mụn, đã được bày ra ngay ngắn. Ở bên hè còn có vài ba cụ già, ai nấy mồm đang mó mém nhai dầu, mà ngồi trên cái chiếu cói, gật đầu bàn tán với nhau. Quay ra, ông mới hỏi một người nọ. Có chuyện gì thế hả bác? Nh nhà cháu làm sao hôm nay mà lại đông người thế này? Người kia ngơ ngác nhìn ông đực, giống như là người rừng Khôn mặt ủ dũ nay lại càng thêm phần héo tàn, lại thêm những nếp nhăn. hay thế thì ai báo chú về? Chú, chú không biết tin gì à? Con động nhà chú, nó chết đuối ở bên ao nhà bà Phó Thông, từ sáng kia kìa. Ông được nghe tin giật gân như xét đánh giữa trời quang. Ông lào đảo lui lại Hai tay vịn vào cổng Chân mày rôn rôn Trước mắt lê lệ để cố ngăn không cho dòng nước mắt Trực trào ra Mặt mũi tê dại cả ly đi Hai mắt hoa lên Đầu ong ong Người kia thấy vậy vội vàng tiến lên tới Đỡ lấy ông động Ồ okay, kìa chú bình, bình tĩnh lại xem nào Bây giờ công việc đều là do chú gánh vác cả Chứ chú mà đổ ra đây thì mọi người biết làm sao Còn bà cụ Nghe tin cháu mất cũng sốc Tôi tôi cũng chỉ e là như là ngọn đèn lung lay trước gió ấy. Ông được gật đầu chấn tĩnh lại Vội vàng tiến nhanh vào trong Băng qua mảnh sân Lao vào trước nhà Bắt gặp ánh mắt thương hại của những người đang có mặt ở đây Vào nhà Tiến lại bên cái giường gỗ tạp Nhìn thấy xác con độc Nằm đấy Vẫn là cái giường này Vẫn là cái giường đã chứng kiến con bé lớn lên trong những buổi trơ nắng, ông căng cái võng buộc vào hai bên cửa sổ mà một thân một mình nuôi con, tất cái tính du của gã chấm ả ơi. Ông run run vặn cái chấu có nhìn mặt con tái xanh, bờ môi tím bầm nằm im thím thít như đang ngủ. Ông run rẩy. Bấy giờ ông mới không chịu nổi nữa mà gào lên. Con, con tôi! Con, con tôi!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 Bảy chim lũ lượt kéo nhau bay về tổ Con trâu cũng lọc cọc Khoác mõ gỗ Đi về chuồng Sau ngày làm việc mệt mỏi Đầu đó trong làng vang lên Tiếng khóc xé gan xé ruột Của một người cha Khắc hổ cả một đời Cái xe máy kéo theo cái xe bò Ở bên trên đặt của áo quan đỏ chót rồng phược Ông Đồng dựng chân chống xe xuống Thỏ vào bên trong. Ngó ngó nghiêng nghiêng. Thấy một người gần đấy. Ông Đồng cũng dịu rộng. Ê! Ê! Cô, ra để hộ tao cái. Mấy người quay ra nhìn thấy là thanh niên Đồng hư hỏng. Cũng gật đầu chào hỏi. Ông Đồng nhìn họ rồi vội nói. Mai ra mày hộ bác cái. Khiêng cái quan vào trong. Để mai còn có cái mà cho con bé nó vào. Nhanh chóng.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 Ai quệt cho bác nó mà lo Nói xong liền vông tay Xua xua ông Đồng ra ngoài cọng Như là người ta lùa Việt Ông Đồng hết cách Đành phải ra về ấy Thế nhưng mà vẫn lần nữa Ông liền rụt rẻ hỏi Thế Con bé năm này Nó bao nhiêu tuổi Khổ Thế ông hỏi làm cái gì <cười> Làm con đè Thôi cút mẹ em đi Gươm lắm chuyện ông giả Ông đồng hậm hực lầu bầu Trước khi nổ xe máy Ông vẫn còn cố dặn với Này Thế nhớ bảo nó xong việc Mang sang giả ngay đấy Mà nghe nói Còn mụ vũ mụ vẽ gì đấy là thánh ăn quyệt Tôi mới lọ chứ ha. Người kia bực bội Quay sang trận mắt nhìn ông đồng Xong Lão co chân nổ xe máy Phóng đi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 Vừa đến phân ưu chia buồn cùng gia đình Ngồi nán lại bên bàn nước Nghe được câu chuyện mập mở câu được câu trăng Cũng bảo Đúng giờ đây Đấy những người như chị Vũ Không những hiếm Ấy mà còn hoi đấy Nghe xong thì vài ba cái Gật đầu chép mệt Thở dài như đang đồng cảm với nỗi đau Mất mát của gia chủ Ông đực đầu tóc bồ sổ như quả đánh Ngồi thẫn thờ ở ngoài cửa nhà nhìn vào khoảng không, mặc cho đoàn người thăm viếng ra vào tấp nập. Ở trong buồng, bà cụ Diêu Gen hờ hở tội nghiệp đứa, đứa cháu gái khốn khổ yếu mạnh vừa mới dã tử nhân thế, theo mẹ về thế giới bên kia. Bà thương cho chính bản thân bà khi mà nhà có công có việc mà mình thì ốm đau nằm một chỗ. Ấy thấy mà con cháu họ hàng đến đông đúc, không ai mảy may ròm ngó đến bà. Cái bụng đói của bà lâu lâu lại sôi lên ủng ủng. Ngày hôm sau, tưởng rằng mọi thứ vẫn sẽ diễn ra. Thì lại có biến cố xảy ra với gia đình nhà ông Đực. Ấy là khi đưa con bé Động ra ngoài đồng để cho nó mồ yên mà đẹp. Đâu vào đấy, lúc họ hàng con cháu kéo về tể tụ ở nhà ông. Ăn bữa cơm thân mật thay lời cảm tạ của gia chủ. Một bà thiếm sực nhớ ra bà cụ. Lên cầm đĩa sôi cùng với vài miếng thịt gà luộc, rắc lá chanh, gión rén tiến vào đẩy cửa gọi. Ôi thưa chết thật, thế chứ công việc lô bu quá, thành thử bây giờ mới nhớ ra là bà cụ còn chưa ăn gì. Cụ cụ Diêu ơi, cụ Diêu. Vừa nói, bà nọ vừa bước vào. Bà cụ Diêu vẫn nằm ở trên giường, tấm chăn gió sờn cũ phủ ngang bụng. Gió từ bên ngoài lùa qua khe cờ, làm cho cánh mạn bay bay. Tiến lại gần, bà nọ gọi thêm vài câu, vẫn không thấy bà cụ diêu ê a gì. Đặt đĩa đồ ăn xuống cái ghế đầu cây sát vách, bà nọ tiến lại, vén cái cánh màn Thấy bà cụ diêu hai mắt nhắm nghiền, mồm há ra khô khóc. Người cụ lạnh như là ngâm nước đá. Bà cụ Diêu Hụt đã chết, chết tự bao giờ rồi. Bà cụ ra đi trong sự vô tâm của đám con cháu, cũng là chết khi mà cái bụng đói cũng chẳng có ai bên cạnh. Thấy vậy, bà nọ há hốc mồm ra, máu me ở trên mặt rút sạch, tái xanh tái đỏ, kinh hãi lôi ra ngoài, tay vịn vào vách tường mà lắp bắp. Ôi trời ơi Chúng mày ơi Đám con cháu nhà này đâu hết rồi Anh Đực đâu Ôi trời ơi Nhà này khổ còn chưa đủ hay sao Mà vừa đưa cháu nổi Đi xong Thì bà nội lại nằm xuống đây này Anh Đực ơi Nghe tiếng hô hoán từ trong buồng Ông Đực cùng với đám người vội vàng lao vào Thấy mẹ mình đã lìa đợi về với tiên tổ. Ông sững ra như phỗng. Không nói được câu gì. Mụ vũ tay vẫn còn cầm cái đùi gà. Rẽ đám người tiến lại. Thấy mẹ chồng đã chết cứng từ bao giờ. Vẫn cứ bình tĩnh. Đưa cái đùi gà lên mồm cắn miếng nhai nhồm nhòm. Gặp nhanh cho nó hết. Rồi quăng xương ra con chó. Đoạn mới ngồi xuống mép giường. Vẫn cứ phủng mang trợn má. Nhưng vẫn phải cố. Ơ! Ơ! Ô, ô, ơi ơi ơi, ơi. Ôi, mẹ yêu của con ơi Ôi trời ơi mẹ ơi con mất con chưa đủ tắt nát cọ cõiõi hồng ngay sao mà, mà mẹ cũng nhắn tâm mẹ mẹ bỏ chúng con đi mẹ ơi cả nhà đã dối như tư vò Như cái mớ bỏng bong, đoàn kèn trống vừa cáo từ gia vẻ chưa được bao lâu, nay lại bị người nhà này chạy qua sách cổ lôi lại, để chạy xô cho bà cụ diêu Cả đám vừa mệt vừa mừng, trong hai ngày được làm hai đám, tiền đủ tiêu cả tuần. Bên nhà bấy giờ, ông Đồng đang ngồi trước cỗ áo quan vừa được sơn bóng loáng, chỉ chờ gắn rồng bay phượng mua thêm là hoàn thành. Xong nhau mắt ngắm nía nhìn tác phẩm của mình Cánh cổng nhỏ ông bị người ta đá bật sang hai bên đánh dầm một cái Ông đồng giật bắn mình quay sang Nhìn thấy thằng thanh niên Tay cầm cái gậy gỗ to như cái cổ tay hung hăng xong đến Con chó xích ở dưới gốc cao trồm lên sủa ông ổng kéo căng cả xích Thấy người vác cậy gọc xong hùng hộp đến Ông đồng giật mình tưởng nó lao vào hành hung cướp tiền Ông đứng bật dậy trồm lên bên hiên nhà miệng hô hoán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 Có trời đùi con bé đấy đâu Không phải anh không phải anh Người kia lạ lắm Đúng lúc ấy Từ trong sửa gỗ Ba thành thanh niên lao ra Vác dao vác gậy Nhìn chầm chầm Ông Đồng bấy giờ thấy Người mình ra Mới đứng ở bên hè mà hắng rộng mày, mày chán sống rồi à thằng kia Mày ban ngày ban mặt Mà dám hùng hổ sông vào nhà Định ác ác đáo tại gia Phải không Thằng nọ ngơ ngác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 Còn dặn ông là nhớ trở sang ngay, kẹo hỏng việc. Nhìn bóng thằng thanh niên khuất sau cánh cổng, ba thằng thợ cũng quay về trong sườn làm việc. Ông đồng thẫn thở, ngồi xuống hè mà lặm bằng. Ôi dài ơi! Hai cái áo quan, cả đống của, mà chưa trả đồng chó gì. Rồi con mộ vũ tối nào, cũng rủ ra khoa rơm trừ nợ thì hỏng nghít cả ngồi...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 Bị cậu Tẩy nói như mắng Ông Đồng gãi đầu sồn sột Nhe hàm răng ố vàng khói thuốc lào ra <cười> Thì tại vì con đang vội giao Nhà được vỗ Con gái em qua chết Thì mà hôm nay bà cụ cũng lại dậy rồi Cậu Tẩy nghe xong thì hai mắt sáng lên Chộp lấy tay ông Đồng Thầy hả Thầy đã quê được thầy cúng Thầy được thầy ạ điểm mộ khâm niệm trở Tôi sáng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 Bước đi thất thẻo trên con đường làng Hai bên dập bóng che già phủ xuống Con đường sỏi đá gồ ghề Có mấy lần cậu vấp suýt ngã Càng cay Cậu quyết định là dùng cái chỗ vàng Mà lão đồng tặng Mai mốt sắm con cúp 50 Bố mày đi cho nó oách Bây giờ Ở bên sườn mộc của ông đồng Bên cạnh nhà bác vó Tiếng máy cưa thi nhau gào dấu Từng lớp mùn cưa lớp bội cứ bay mù mịt. Lão Lâm sẹo đứng chống lại, cùng với một người đàn ông mặc bộ quần áo nâu, tóc búi cổ tỏi, hàm râu dê, ung dung nhìn đăm đăm vào xưởng gỗ của lão Lâm. "Mã Cái Đắng, mẹ kiếp, thầy xem thế nào giúp con báo thủ được?" "Không, con con không quên ơn thầy." Ông già Đỗ Ngũ Tuần đưa tay vuốt chòm râu mỉm cười nhìn lão Lâm sẹo. "Đóng cửa thôi à."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 Lão già rú lên như là con chó bị thiến Đưa tay ôm mặt lui lại mấy bước Bụi dâu dê dưới cầm đâm ra tua tủa Như là lá me bay chiều thu Thấy phang nhầm Ông đồng hốt hoạ Quay người leo lên xe Không cả thèm nhặt tông Mà bỏ của chạy lấy người Lao xe thẳng vào trong sường trốn Bỏ lại sau lưng Tiếng lâm mặt sẹo Cùng với lão già kia trời ầm ầm Thằng đồng già nho Thằng đồng già nho Bọn ông mà túm được mày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 Để cho cái cánh mặt nó tung bay Cảm giác như là có hồn ma Đang ai oán nhảy múa Mụ vũ dùng mình một cái Da gà da vịt nổi lên mộ lầm bầm Quán lạ nhỉ Mùa này làm sao lại có gió lạnh thế Hay là mình mê ngủ nhỉ Nói xong Mụ tùm tìm cười Trong bóng đêm Tự chế giữa mình là lố lẫn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 Sợ là nhà có trộm nó rình mò Mụ quay ra cổng Thấy ở bên ngoài quả nhiên có hai cái bóng người Một thấp một cao Đang đứng tự bao giờ Cả hai gương mặt mơ mơ hồ hổ Dừng như đang ngó vào trong nay Khác chuyện hẹn hò sang một bên Mụ gión dén băng ngang mảnh sân Tiến lại gần xem là cái đứa nào Mà đêm hôm rình mò nhà mụ Lạ một điều là Mụ ra đến nơi thì lại chẳng thấy gì cả Mụ ngơ ngát, đứng ở bên trong, nhìn qua sông cổng, đúng cái chỗ hai bóng người vừa nãy, vẫn còn đang đứng nhìn vào nhà. Mụ lầm bẩm Chết thôi, sao nhanh thế nhỉ? Tiên sư bố nó Nói đoạn, mụ quay người trở vào. Đi được vài bước thì bất ngờ bầy chó ở quanh đây, nó lại sủa lên inh ỏi. Mụ vũ bị gió thổi qua người cũng lạnh lẽo. Theo phản xạ mụ quay đầu, ngoái cổ nhìn lại ra đằng sau. Trong cái bóng tối, nhá nhá nhem nhem, lần này thì mụ vũ kinh hãi mắt trợn lên, mồm há hốc ra u ớ kêu không thành tiếng. Bởi vì ngay sau lưng mụ lúc này, gió mồn một là hình ảnh bà cụ diêu và con động. Cả hai người đang đu mình lên sông cổng. sắc mặt trắng như bôi voi, mắt trợn trừng trừng, căm phẫn nhìn mụ. Bây giờ ở bên kia, lão Viễn Cột đã cởi sạch quần áo, nằm trần chuồng như con nhọng trên cái giường tre ọp ẹp. Lão sống một thân một mình, Cho nên cả giang sơn này chỉ có mỗi cái giường để nằm ngủ mỗi đêm. Hôm nay nghe tin nhà đực đi lên huyện. Thế là lại được ôm cái tấm thân to tròn như con mái xẻ của mụ vũ. Lão vui lắm. Cơm nước xong xuôi chạy ra giếng tắm táp qua loa. Rồi chạy vào giường nằm giang chân thoải mái cho nó khô để mà đợi. Đợi mãi đến khuya không thấy mụ vũ săn. Làm cho lão đã nóng hết cả ruột cả gan. Lâu lâu đưa mắt qua cửa sổ, dòm sang bờ rào, nơi ngăn cách nhà lão cùng với nhà người tình. Chỉ thấy ở bên ngoài bóng đêm dày đặc, tối hôn hút một mảnh. Trong lòng bồn chồn lửa tình thôi thúc. Lão viễn không chịu được, bò dậy vớ lấy quần áo mặc vào, bước hẳn ra ngoài hiên. Mà phóng mắt sang bên kia hàng rào, chỗ gốc cây mít cổ thủ quanh năm dập bóng mát. Cũng chính là chỗ mà mụ vũ hay là bản thân lão vẫn hay dùng để trèo qua sau mỗi một lần truy hoan sắc thịt. Hôm nay mà lạ lắm, ở cái chỗ gốc mít nó cứ lạnh lạnh đến giọt người. Lão đâm chiêu nhìn thì bỗng nhiên mắt lão sáng lên, miệng nở một nụ cười. Lão thấy đằng sau gốc mít có bóng người đàn bà béo béo đứng nép mình vào thân cây. lộ ra mái tóc dài nổi bật trên cái nền áo trắng. Người nọ đang mặc lão Viễn reo lên khẽ gọi. Lão Viễn trong lòng mừng dân. Hàng về rồi. Khôn rồi. <cười> Làm cho anh bồn chồn. Bảo đây ngố cái nào. Vào đây. Gọi mấy câu mà không thấy người nọ ỉ ôi Lão cũng lấy làm lạ Mọi ngày con mụ vũ này hế mà có cơ hội Là nó lao vào nó đè ngửa lão ra Úp ngực vào Thế mà nay lại chẳng thấy động tĩnh gì Gọi thế nào mà cứ đứng tẽn đứng tỏ Nhà viễn hết kiên nhẫn Pháo đã lên nòng rồi Mà xuống làm sao được khi chưa nhà đạn Lão giỏ dẫm bước xuống hiên nhà Băng qua sân Đến bên cạnh chỗ gốc mít Để làm việc ngay tại gốc mít cũng được Một tay cũng được Lão rẽ từng tàu lá chối Lưa thưa trong vườn đăng phủ xuống che khuất tầm nhìn Mà miệng kêu tắc kè Tắc kè <cười> Tắc kè Bước đến nơi Lão viễn ngờ ngát ngó đông ngó tây Ừ hay Ở đâu rồi Ở thế về rồi à Ở mẹ bố tổ sư cái quân mụ này Bố mày sang tận nơi đấy. Bố sợ gì Biết là hôm nay Lão đực đi lên trên tỉnh Không vợ ở nhà Lão cũng đích sợ Lão chật vật muốn trèo qua cái hàng rào Bởi vì cụt một tay Loay hoay mãi mới vượt qua được Nhảy đến quịch cái xuống đất Lão lom khom Ngồi im ở góc vườn Quan sát động tính ở phía sân Rồi lên trên hiên nhà một lượt Lão đề phòng Nhớ đâu mà ông đực ông về Ông sách cổ đánh cho bỏ mẹ Mình lại cột có một tay Bây giờ chỉ có nước Ngồi mà ăn đòn Ngồi thô lưu trong dàn mướp sen lẫn vài giấy khoai ngứa Từng đàn mũi cứ vo ve Như là máy bay lượn qua lượn lại Đốt liên tục Làm cho lão viễn ngớ ngáy không chịu nội Quan sát một lúc Lão nhẹ nhàng rời khỏi vị trí Tiến nhanh đến sân nhà Chạy lên cửa chính Mà gõ khẽ khẽ Tắc kè Vũ ơi Vũ ơi à, à, Anh viễn đời <cười> Anh cụt lực sĩ của em đời Viễn ơi Vũ ơi Sướng nhịu hết cả mồm đấy này Lão Viễn gọi giam ba câu Không thấy ai giả nhời Lão không bỏ cuộc Đánh bạo mon men ra cửa sổ Nhẹ nhàng ghé đầu vào quan sát Chỉ thấy ở trên giường trống không Trong phòng tối om Lão đu tay vào cửa Phóng mắt để nhìn cho kỹ Đang mãi mê nhìn xem bên trong có gì Thì bỗng dưng có bàn tay ở đằng sau lưng Sở lên trên gáy của lão một cái Mang theo cái lạnh xa xăm chết chóc Làm cho lão giật bắn mình Lão suýt nửa hét toán lên ngã bật ra đằng sau Vội đưa tay bịt miệng Lão ngư ngác Phóng mắt nhìn xung quanh Chỉ thấy bốn bể tối đen kịn kịp Bây giờ, đám mây từ từ bay đi, ánh trăng nhạt nhạt chiếu xuống, cảnh vật xung quanh hiện lên mờ ảo. Lão mới đứng dậy đưa tay phổi phổi cái đít quần lầm bầm. Mẹ nó cái con phải gió này, hôm nay hẹn bố mày mà lại còn chơi trò trốn tìm mà. Tí nữa, mày biết cái tay còn lại của ông. Đứng ngó ngang ngó dọc một hồi, bất thình lình, ở trong buồng. Chỗ bà cụ Diêu đã từng sinh thời. Phát ra tiếng động lục cục. Lão viễn cụt vảnh tai nghe ngóng. Vui vẻ lầm bầm. Ah, <cười> trốn ở trong đây à. Chết nhớ. Phát này thì nàng chết với cụt nàng nhớ. Trong đầu của lão cứ đinh ninh. là mụ vũ chơi trốn tìm. Ở trong buồng nọ. Để chắc ăn hơn. Lão còn dòm dòm qua cửa sổ. Nơi mụ vũ thi thoảng tuy ngủ bên chồng nhưng vẫn cố nép sắt dìa để cho lão viễn nhớ quá đêm hôm trèo sang luồn tay qua cửa sổ, sờ mó gỡ gạc. Vừa dòm vào thì bất thình lình trong cái bóng tối mờ mờ heo hút ánh trăng. Một khuôn mặt bé xíu, hai con mắt như có điện trong đêm mà lao ra dí sát vào xong cửa, cười lên the the. Lão viễn ngã lằn ra đất giật mình kinh ngãi, ú ớ nói không thành lời. Sau xong cửa sổ không ai khác, chính là thằng bé con, con mụ vũ. Nó nhìn lão viễn, nhoẻn miệng ma mị, đôi mắt răng mảng trợn nem, âm thanh trong vắt đến giợt người. Vào đây, vào đây chơi vào đây. Lão viễn nhìn thấy một màn này choáng váng, thế này thì còn gạch ngói cái mẹ gì nữa. Lão lồm cồm bò dậy, miệng ú ao ớ muốn gào lên mà chẳng nổi. Cổ hỏng của lão cứ như là có ai trồng dây mà xiết. Lão cắm đầu cắm cổ, lao nhanh lên trên hè. Toan theo dọc hiên chạy ra chỗ cây mít, trèo về nhà mình. Thì lão va phải một vật, làm cho lão thêm một lần nữa, ngã lăn xuống đất.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 Đưa qua đưa lại Sợi dây buộc ở trên xà nhà bị xiết Cọ vào cái xà nhà Cứ kéo ca kéo kẹp Xoay qua xoay lại Cái xác quay vòng vòng Nhìn quen quen Cái dáng người phốt pháp kia là của mụ vũ Lão viễn nghiến răng Thốt lên được vài chữ Thôi bỏ mẹ mày rồi Cô trời ơi là cô Còn đang ngồi bẹt ra ngây ngất, nhìn cái sắc của mùa vũ treo lùng lẳng ở trên hè Bỗng nhiên, cánh cửa sổ bên buồng cụ riêu cũng phát ra âm thanh kéo kẹt nhẹ nhẹ. Tiếng bản nề khô khốc vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong bóng tối huôn hút. Bây giờ dây thần kinh của lão Viễn đã căng đét đèn đẹp.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 Cố gắng vùng vẫy chạy ra bờ giếng Không ai trượt chân Vã đập đầu vào cái cối đá Ở ngay bên cạnh Lão thấy choáng váng đau đớn Cho đến khi mất đi ý thức Chẳng còn biết trời trăng gì nữa Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn Lão viễn còn mơ hồ thấy Cái bóng ba đầu kia Nó cứ lợn vẩn trước mặt Là ba khuôn mặt quái gì Đang nhẹn miệng cười lên khanh khách <cười>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 Tôi có biết gì đâu. Công an viên nãy giờ nhìn thằng Cụt một tay. Môi thâm răng hô. Mà ứ gan lộn mẹ Chỉ muốn xông vào mà đấm cho nó một phát vì cái tội vòng vo. Giả sử hôm nay mà ở trên đồn thì có khi là cũng bạc mặt. Ông thành khẩn nhận tội. Để được hưởng khoan hồng đi. Có phải là ông giết người rồi định bỏ trốn? Không may vấp ngã. Bị ngất đi ở đây đúng không? Tôi... Bác chú, tôi, tôi... Ôi, ôi, ôi, thế này là thế nào? À... À... Ở nhà, ông đực nhìn xác vợ ở trên giường, hai mắt trợn trừng, lũi thè lằng lẻ ra tím tái. Ông được nắm đấm giận dữ đấm mạnh vào tường mà giết lên. Mẹ mày! Thằng biển cụt! Ông giết mạnh con mộ vũ nằm ở trong giường không thấy mẹ đâu. Thằng bé khóc to quá. Cho nên buổi sáng hôm ấy người ta mới tò mò đi sang xem. Có làm sao mẹ đâu mà để thằng bé nó khóc gần tiếng đồng hồ. Vừa mới dòm vào trong cổng thì thấy sát mộ vũ. treo lùng lẳng trước hiên nhà. Người ta mới xúm xít lại chạy đi báo chính quyền. Công an rồi dân quân cùng với thanh niên phá cổng sông vào, thấy lão viễn nằm co do, họ chụp luôn cho lão cái tội giết người. Sau đó, liền lập tức để cho công an khám nghiện hiện trường báo cáo kết quả. Ông Đực sáng hôm ấy cũng vừa lúc đạp xe về đến cổng, thấy trong nhà xôn sao, cánh cổng bị xả beng cậy tung quăng sang một bên. Ông vội vàng lao vào thì hai tin giữ. Xung quanh ông mọi thứ sụp đổ, trời nghiêng đất lạch quay cuồng. Ngồi bên xác vợ, bây giờ tay ông đấm thùm thụp tường chảy cả máu. Tôi có làm cái gì đến tổ tình gì đâu. Sao số tôi nó khổ thế này trời. Họ hàng kéo đến súng đông súng đỏ, động viên trước nỗi đau mất mát của ông đực. Thằng của con từ sáng đến giờ khóc lạc cả giọng. Vì đòi đi tìm mẹ Đầu óc của trẻ thơ Nào có biết Mẹ nó từ nay vĩnh viễn chẳng còn Để mà âu yếm nó Bên kia Cậu Tẩy cũng đang ngồi trục vong cho một nhà từ xa đến Ông Đồng từ ngoài cổng sông vào hớt hải Kép miệng đã bô bô Cậu ơi Cậu Có biến rồi Có biến rồi cậu ơi Chạy vào thấy cậu đang làm việc Ông Đồng ngoan ngoãn Đi ra sau nhà Nơi có bộ bàn ghế đá Tự pha trẻ ngồi nhâm nhi một mình Một lát sau cậu Tẩy tiễn khách xong Mới vòng ra sau mà hỏi Có việc gì Sao ông lại qua đây Tôi có bắt được ruồi giang muối đâu Ông qua đây làm gì Ông đồng sắn quần lên đến tận bẹn Gãi chân sồn sột Nghe thế thế thì cười hô hố Kể lại vụ Lão viễn cụt giết mụ vũ Cho cậu Tẩy nghe Cậu Tẩy nghe xong, thì vỗ vai ông Đồng thân mật. Đấy, phải thế chứ. Ông Đồng ngồi bên, thòa tay vào bát mì mà hồi sáng cậu Tẩy ăn xong, còn chưa kịp rửa. Vớt một sợi mì còn thừa lên cao, ngửa cổ mút đánh chột một cái. Giải ơi! Sáng, còn kéo quan tài sang cho nhà bên đấy. Nghe nói là, bị giết cậu ạ. Ghê lắm đời. Thế là con... Hỏi dò người nhà Bảo là chưa có thầy nào vào cả con sĩ đám cho cậu rồi Chạy về đây báo cậu luôn Cậu Tẩy nghe vậy cũng mừng lắm Kiếm thêm tiền Ít nữa làm lại cái sân Cho nó khỏi ngập nước mỗi khi mùa mưa đến Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra cao ngạo Ờ Tôi thì Tôi làm là vì cái tâm Vì Cái đam mê chứ còn Tôi thiếu gì tiền? Tiền nông quan trọng gì? Ông Đồng đang nheo mắt thỏ tay tiếp vào bát mì khoáng khoáng Xem còn cái sợi nào nguyên nữa hay không Nghe cậu Tẩy nói thế thì trận mắt Vội vàng bê bát mì ngửa cổ húp sạch cả nước Đoạn liếm mép Ô, trời ơi Đàm mới trả mì Chém gió Hai người thao thao bất tiệt một hồi Ông Đồng đứng dậy ra về Trước khi về còn dặn Con bảo cậu, bao chọn gói nhập quan, rồi độ hầm rưỡi chiều, cậu thu xếp sang mà làm. Nhớ, mất giờ đẹp, nó đánh bỏ mẹ. Nói xong, cười hô hố, vui vẻ ra về, cậu tẩy đứng bên hiên, nhìn mảnh sân nhà một hồi, chán nạn. Khổ, ngày mai tôn sân cao giáo, ông đấy cóc cần đi xin công việc nữa. Gử... Thế là đúng như đại hẹn Hai giờ ba chiều Cậu Tài có mặt ở bên nhà ông Đực Làm lễ khâm niệm Nhập quan cho mụ vũ Nhìn quanh căn nhà cùng mảnh đất một hồi Cậu lầm bầm Đất này làm sao mà nó nặng mồi tử khinh thế Đứng bẩn thần một lát Cậu bắt tay vào việc Người ta lật tấm chiếu cói Đang phủ sắc mụ vũ ra Sắc mặt mụ xám xịt Đôi môi thâm tím Cái lưỡi thẻ lẻ sưng phủ, máu từ khóe miệng, thỉnh thoảng còn nhẹo ra. Người ta nhanh chóng theo chỉ dẫn của cậu Tẩy, làm lễ nhập quan trong mộ. Hàng xóm xung quanh bu đông bu đỏ xì xầm bàn tán. Đấy, cái nhà này không khéo là bị họa trùng tang rồi đấy. Có vài tháng thôi mà đi ba mạng người, chả đùa được đâu. Làm lễ xong, cậu Tẩy bước ra sân, bên ngoài tiếng kèn trống bắt đầu vang lên não nề, Người ra người vào thăm viếng chia sẻ nỗi buồn tất lập Nhìn quanh một vòng Cậu tiến lại chỗ ông Đực Đang phủ phục bên bàn hương án của vợ Này Mai cứ theo giờ tôi bảo mà hạ tăng nhé Còn vợ Mộ vợ thì Chiều mai Tôi sang bên này Tôi xem Rồi tôi làm lễ sau nhé Ông Đực trong lúc tăng ra bối rối Nào biết trời trăng gì Trong đầu ông bây giờ ngập tràn hình bóng của bà mẹ già, đứa con yểu mệnh và mụ vợ. Vẫn còn đang nằm lạnh lẽo kia. Thấy vậy, cậu tẩy lắc đầu chán nạn. Quay ra tìm một người có vai vế trong họ. Dặn dò xong xuôi đâu đấy. Cũng ra về. Mặc cho người nhà nếu lại dùng công. Ngoài nghĩa đề. Gió hiu hiu thổi. Đêm xuống mây đen che kín ánh trăng. Cảnh bật xung quanh im lềm Thi thoảng Xa xa Ở trên ngọn liễu Bên ven nghĩa đệ Phát ra tiếng kêu ai oán Của mấy con quả Lạc bày Trong bóng đêm đen đặc Có hai bóng người lầm lũi Mang quốc mang sẻng Lù lù tiến vào trong nghĩa địa. Hai người đi vào trong khu mộ tổ vừa được sửa sang. Cao giáo đàng hoàng nhất khu này soi đèn xem xét tên tuổi. Lão Lâm mặt xẹo mới kêu lên. "Đây rồi, là nó đấy thầy ạ." Ấy chính là Lâm mặt xẹo cùng với ông thầy gốc Việt người Thái Lan chính là cái lão hồi hôm bị ông đồng vả cho cái tông lão Bị ông Đồng vượt mặt cây cú làm ăn, cho nên chúng nó quyết tâm dùng bùa ngại để trấn yểm mộ tổ nhà ông Đồng. Thấy mộ tổ nhà ông Đồng, Lão Lâm chỉ chỉ cho ông thầy người Thái. Gã thầy bùa bước vội lên, đưa mắt nhìn quanh một vòng, chép miệng đánh giá. Ai trà trà, nhà ông chủ có khác, mộ cũng đặc cấp nhé. Lão Lâm đảo mắt để chắc chắn không có ai theo dõi cái việc thất đức mà mình sắp làm. Lão khẩn khoản, thầy làm nhanh đi, con không cần nó chết, chỉ cần nhà nó táng ra bại sản, ốm đau triển miên là được rồi. Lão thầy nghe xong thì cười hô hố tiếng cười của lão văng vọng giữa đồng không mông quảnh. Còn đang đắc chí bỗng cả lão lâm và lão thầy bùa giật mình, ngã ngửa cả ra. Ở trên đỉnh đầu của hai thằng, có cái bóng trắng lao vụt ra xa. Cái bóng ấy bay vút qua, kêu lên em ếc mấy tiếng, rồi biến mất trong màn đêm. Gã thầy bùa lồm cồm bò dậy. Mày hả nó chứ? Là cái con chim lợn. Nhạt như cái ngày thì bà cũng sợ. Lâm sẹo đứng nép đằng sau lưng của gã thầy bùa, ứa gan. Thì thầy cũng ngã lăn quay ra còn gì Thầy cũng to mồm Gã thầy bùa hừ một câu Đưa tay phổi phổi đít quần Tiến ra phần hậu chỗ ngôi mộ Ngắm nghĩa một lát Gã chỉ tay Đây Ông đào một cái hố chỗ này cho tôi Đào độ ngọt một mét Lâm sẹo theo sát sau Thấy vậy thì sắn tay áo Vác sẻng hùng hộc đào Chỉ sau một lát Cái hố đã xong Gã thầy bùa tiến lên xem, gật đầu hài lòng, lôi trong túi ra cái lá bùa, nhét vào cái cọc tre dài độ 50 phân, mang sẵn theo. Trong miệng lầm bẩm một hồi, lão chỉ tay, bảo lâm sẹo đóng cọc tre xuống đất rồi lấp đất lại. Xong xuôi cả hai đứa đứa trong nó tiến về phía trước. Lão thầy bùa lôi trong túi ra bốn cái đinh sắt dài được ngâm trong máu chó, máu gà, cắm xuống bốn góc mẫu. Khi cái đinh cuối cùng cắm xong, thì cơn gió lạnh buốt nổi lên rào rào, lùa qua hàng liễu xung quanh bãi tham ma. Kèm theo tiếng gió, như là tiếng khóc rên rỉ đau khổ. Bây giờ ở nhà, ông Đồng đang nằm ôm vợ, tự dưng chân tay đau buốt như có trăm ngàn mũi kim đâm vào da vào thịt. Ông nhăn nhó riêng hờ hờ, mồm méo sạch đi không nói được câu nào. Ở ngoài ghế địa, công việc xong xuôi Lâm sẹo cùng với gã thầy bùa cười thích thú Xong rồi, đình tán về xung quanh, nhốt hồn phách. Cọc án ngữ vong, yểm trong hậu mộ. <cười> Còn cháu nhà này. Ê là đời đời cũng chẳng ngỡ mặt lên nổi với tao. Xong, lão ngẩng mặt lên trời thở dài, tỏ vẻ là thương cảm lắm. Lâm sẹo bên kia cũng hài lòng cười tét miệng. Thế là từ nay địch thủ của lão sẽ ốm đau triền miên, chẳng làm ăn được gì. Núi vàng, núi bạc cũng phải đổ. Đến lúc ấy, lão sẽ lấy lại mảnh đất đồn là có thần giữ cổ để đào sối tìm vàng. Dẫu là chả còn cái mẹ gì nữa, sau khi đã bị xã thu sạch. Thế nhưng Lâm Sẹo vẫn cứ muốn cố đấm ăn xôi. Cái đầu chỉ để trồng cây của Lâm Sẹo, nghĩ hạn hẹp, cố chấp lắm. Nhất định là Lão Nghĩ Trong đấy vẫn còn. Chúng nó đào làm sao hết được. Ở nhà, Lão Đồng lúc ấy giờ bắt đầu vặn vẹo, rên rể. Làm cho cả nhà cuống cuồng Không biết sự tình ra làm sao Hãy Ok. Chúng ta kết thúc tập 2 tại đây nha các bạn. Ờ, có một số bạn đến tập này mới nghe thì mới biết đến cậu Tẩy thì các bạn sẽ không biết là cái thằng, thằng cha Lâm Sẹo này là ai. Thế cái ngôi làng này các bạn hình dung này cái ngôi làng này nó nó tật, nó có rất là nhiều nhân vật. Nó ở trong cái bộ truyện Yểm thần trùng cái gì tự nhiên mình quên rồi. Là là Đã xuất hiện cái nhân vật Lâm Sẹo này Lâm Sẹo này cũng là một thằng cha Làm gỗ cạnh tranh với ông Đồng Thế nhưng mà vì là ông Đồng ông làm tốt Chất lượng tốt này nọ Có thể là một cái, cái kỹ thuật marketing này nọ Thì ông ấy chiếm gần hết mối làm ăn Và ở cái phần trước Thì là Lâm Sẹo này Tức là có một cái, cái kho báu thần giữ của Có vàng đó. Thì Lâm Sẹo ở trên một cái mảnh đất đó Thì ông Đồng với Lâm Sẹo là tranh nhau mua cái mảnh đất đó Và hai cái lão này Cứ gặp nhau là đánh nhau chí tróe luôn ạ Gặp nhau là lao vào đánh nhau mẹ vật nhau ra đất mà đánh nhau như trẻ con đấy là từ là ở, ở, ở... tập trước đó các bạn nhé Ở tập trước thì thì nó đã là như vậy rồi nếu bạn các bạn thắc mắc là Lâm sẹo là ai thế Lâm sẹo nó mới cay nó mới cay ông đồng để nó nó mới bày trò như thế nhé Thì thì cái nhân vật Lâm sẹo này nó nó là một cái khúc nhạc đẹp Ok Còn về cái gia đình nhà nhà nhà nhà ông Đực này thì có lúc nãy thấy các bạn bảo là comment là để cho mụ uh, mụ mụ mụ Vũ mụ, mụ, mụ chết đơn giản quá thì thì ok thì có thể là là qua cái cái cái, cái góc độ đánh giá của các bạn như thế còn còn đối với người khác thì thì người ta lại bảo ừ thì tốt thì rõ ràng rồi, rõ ràng là hai bà cháu nhà kia nó tìm về nó giết mụ Vũ rồi, đúng không? nó No no, no. Đã khai là trả giá là được rồi. Đúng không ạ? Thì thì mình thấy nó cũng ghê đấy chứ có phải vừa đâu. Đúng không? Nó không nó có phải là vừa đâu. Uh -huh. à, có rất nhiều bạn cũng đang comment thắc mắc là liệu rằng là ở cái cái phần này thì uh, Đồng đại nhân của chúng ta có có, có, có có liệu có hút đổ cái hô xí nhà nào hay không <cười> thì cũng kể luôn cho anh chị em bây giờ mới nghe bây giờ mới biết được cái tim nhà nhà nhà cậu tẩy này thì là ở phần 1 ông đồng lúc đấy là mới mua xe chạy xe loay hoay thế nào đâm đổ cái hô xí nhà người ta đó ở phần 2 các bạn Ở phần 2, thần giữ của ông cũng lại phang đổ cái hô xí nhà người ta. đó Thì không biết là ở phần 3 này thì liệu có phang đổ cái hô xí nhà người ta hay không? <cười> thì chưa biết, chắc là tập này không có, chắc tập ngày mai. Ok à, Còn có bạn thì mình xem là ở comment hỏi ở tập 1 thì là cái giai đoạn chuyện này là không biết trong giai đoạn nào. Thế thì à, ở cái tập này thì không nói rõ, nhưng mà nếu như các bạn theo dõi là ở cái cái cái tập 1 đấy tập 1 tập 2 ấy thì tác giả hạ cơ có bật mí là các bạn cứ hình dung này cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà Diêm Thái nó bắt đầu phổ biến Đó. Thế thì tôi tôi tôi mới lộn lại trong cái ký ức của tôi ấy, thì cái giai đoạn mà tôi thấy là Diêm Thái được đưa về Việt Nam giờ Dim Thái được đưa về Việt Nam mà tôi nhớ là cái cái những cái năm đấy là em tôi nó nó còn bé bé nó khoảng tầm bây giờ vẫn còn nhà vẫn còn cái ảnh thằng em tôi sinh năm 92 Mà cái ảnh đến năm đây nó chụp nó khoảng 4 tuổi Là ông già tôi mua con Jim Thái Là tôi nhớ không nhầm là phải ngót 30 triệu các bạn Phải 30 triệu, tầm tầm đấy Tôi nhớ mà, tôi nhớ là tầm tầm đấy Là bây giờ nhà vẫn còn cái ảnh Là thằng em tôi nó ngồi trên con Jim Thái Chụp ảnh Thế nhưng mà những cái năm đó thì Jim Thái nó vẫn còn là xa xỉ lắm Và những cái năm nó sau đấy nó phải khoảng tầm chắc phải 6-7 năm Đến chục năm hơn chục năm thì gym Thái nó mới gọi là phổ biến, nó mới nó mới về đến làng quê chứ còn những cái năm những cái năm năm đấy là tôi thấy là Diêm Thái nó hầu như là ở phố nó mới có. Ờ. Thì thì chắc là mình đoán nó vào giai đoạn khoảng từ những năm 2000 2005 cho đến 2007 tầm tầm đấy thì là gym Thái nó nó nó nó gọi là phổ biến. Thì ông Đồng là ông mua được con Jim Thái đó các bạn ừ, Làm ăn trúng mùa Mua được con Jim Thái đấy Thì chắc là mình Theo như cái phỏng đoán của mình Thì là tác giả xây dựng Vào cái cái bối cảnh đó Thế nên các bạn thấy màu sắc nó hiện đại Nó cũng chẳng ra hiện đại đúng không Mà nó cổ nó cũng chẳng ra cổ Thì nó là ở trong những giai đoạn đó Nhá Hình ảnh hôm nay nó hơi bị giật à Hay nó làm sao anh thấy khung hình nó vẫn ok thôi. Do cái máy tính của anh nó thỉnh thoảng nó bị tụt FPS. Cái máy tính của anh nó bị tụt <cười> nó bị tụt FPS. Thế cho nên là nhiều lúc các bạn nhìn cái hình của mình nó bị nó bị giật giật là như vậy. Phần uh, Valak Valak phần 1 của cậu Tẩy là nói với cậu Tẩy là phần uh, cháy cây nhang, bạn tìm cái bộ cháy cây nhang nhá. Phần 2 tên nó là gì đại khái là liên quan trùng tang tự nhiên mình lại quên mất. mới tên nó rồi. Ok, mai sẽ ra tập 3. Chúng ta sẽ xem xem. Ừ, hôm nay chắc là cái FPS của máy tính nó bị tụt rồi. Thỉnh thoảng nó bị. Nhưng cái, cái cái cái cái âm thanh của nó không bị ảnh hưởng ở được đúng không? Thế thì anh em đừng đừng nhìn tôi. Anh em đừng nhìn cái mặt tôi làm gì. Mặt tôi xấu lắm. <cười> Vẻ ngoài quan trọng như thế sao? Vẻ ngoài quan trọng như thế sao? Oh, che che, che che cái, cái cam oh, Che che cam vẻ ngoài quan trọng như thế sao? Vẻ ngoài quan trọng như thế sao? Bỏ ra mẹ vẫn xấu như vậy Mình thấy cái trend tiktok đó, các em gái Vẻ ngoài quan trọng như thế sao? Bỏ ra nhìn xinh vậy cứ Nhưng mà đây che che cam Bỏ ra thế vẫn xấu như vậy <cười> à, thế Thôi anh em nghe chuyện là được rồi Đừng nhìn cái mặt tôi làm gì Thì thì ok. À, hôm nay xin phép anh chị em mình nghỉ sớm hơn một tí tại vì hôm nay đi làm cả ngày về nó hơi mệt, nó hơi mỏi nhá. Hẹn anh em anh chị em vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.